Vầy xung quanh cô tiếp viên hàng không Ai mà không cố ý Nịnh nọt lấy lòng của cô Chà cô là một thành viên Trong nội các Myanmar Khóa cái thân phận nạm vàng như vậy lên người Làm cho không ít đàn ông Muốn xác định quan hệ với cô Vậy mà Người đàn ông Trung Quốc trước mặt này Cô nhìn trúng rồi Cô đã từng gặp rất nhiều đàn ông Cũng qua lại rất nhiều Trong đó cũng có đàn ông Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ gặp người như anh cả. Nhìn bộ quần áo đang phủ lên thân hình cao lớn, cùng với khuôn mặt tuấn tố lạnh khóc của anh. Hách lệ, cảm thấy tim mình ngứa ngáy đến khó chịu. Hạ vũ nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn cô nàng ở bên cạnh. Cô ta bị ngớ ngỡn à, hay là nhược não nhỉ? Anh đã nói thẳng ra như thế rồi mà còn không chịu hiểu. Khi anh nói chuyện với kỹ lương Không bao giờ có những chứng ngại như thế này cả Anh quay đầu Thấy tiểu bạch và kỹ lương Đã rẽ vào khúc quanh Biến mất khỏi tầm mắt của mình Hạ vỗ gom hết những lời muốn nói lại Tập trung vào một từ đơn giản Dễ hiểu mà hiệu quả Cút Sau đó trong ánh mắt tròn tròn lên Vì kinh ngạc của cô nàng kia Anh vội vàng đuổi theo kỹ lương và tiểu bạch Ở khúc quanh Anh thấy hai người đang giằng co Tình hình thực tế là Tiểu Bạch muốn Kỵ Lương buông tay ra Nhưng Kỵ Lương không chịu Tiểu Bạch lại không dám dùng nhiều sức Chứ sợ làm cô bị thương Hắn cũng không có nhiều mạng để hạ vũ tiếc hận Đường đóng Bạch Gọi cả họ lớn tên Người ta làm cái gì vậy sếp Anh đừng làm tôi sợ nha hay da cứ gọi tôi là Tiểu Bạch là tốt rồi Có Nghe tiếng gọi ở đằng sau Tiểu Bạch cấn người đứng im tại chỗ Không để cho kỳ lương kéo mình đi nữa sếp, Tôi sẽ đi giải quyết nốt mấy việc còn lại Hai người cứ từ từ nói chuyện đi nha Kẻ thích thời là Trang Tuấn Kiệt Dưới ánh mắt sắc nhọn như dao kia của anh Mà còn không trốn thì đợi đến bao giờ Một tay hắn đưa lên cầm cổ tay của kỳ lương kéo ra Biến mất khỏi hiện trường Như một làng khói Kỳ lương bị bỏ ở lại thầm vẽ vòng tròn trong lòng Mắng hắn không có nghĩa khí Để cho cô phải một mình đối mặt với thần mặt đen kia À Anh nói gì đi xem nào Đừng có nhìn chầm chầm tôi Không thèm nhúc nhích như vậy chứ Kỳ lương càng bối rối Bị anh nhìn đến phát sợ Toàn thân đều cảm thấy không tự nhiên Một lúc lâu sau Hạ vũ mới nói Vì sao lại là em Một câu không đầu không đuôi như vậy Khiến cho kỹ lương mơ hồ không hiểu gì cả Cái gì mà Vì sao lại là em Ý anh là sao Đang muốn nói là chính anh ta Cũng không muốn gặp lại cô sao hừ, hay ho thật Tôi cũng đâu muốn gặp lại anh chứ Cô thầm nghĩ như vậy Nhưng cũng không thể tự lừa gạt mình Bởi vì suy nghĩ đó Khiến tim cô nhói đau cổ họng cũng như nghẹn lại. Đúng vậy. Vì sao lại là anh? Cô cũng muốn hỏi câu đó. Đã nhiều năm rồi, mỗi ngày cô đều cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến anh. Cô đã gần như thành công rồi, thì anh lại xuất hiện, kéo hết những ký ức đã bị cô vùi thật sâu ra. May mà cô đã bỏ xuống một phần. May mà đã không còn đau nhiều nữa. Nhưng... Vẫn còn một chút Cho nên Cho cô thêm một thời gian nữa Cô sẽ khỏi hẳn thôi mà Kỵ lương hít sâu một hơi Nú cục ngàn ở trong cổ hồng xuống Vỗ vỗ mặt mình Rồi lại kéo da mặt sang hai bên Để lộ ra một nụ cười lưu manh Bất cần đời của cô nàng họ kỹ Đây mới là dáng vẻ Mà kỵ lương hiện tại nên có Không chịu cúi đầu Nếu không Cô sẽ bị anh vệ chê cười mất Cô ấy đang nghĩ gì Cười như vậy Là vì nghĩ đến người đàn ông kia sao Còn người đen của Hà Vũ Lạnh đi Sau khi gặp lại Kỳ Lương đã một lần nữa Lôi hết những ký ức của anh về cô ra Ngôn từ Cử chỉ của cô Cũng không giống như một cô bé ngoan ngoãn Hay ngượng ngùng Dễ thẹn thùng trong trí nhớ của anh Sự thay đổi này khiến cho anh không biết phải làm sao nữa. Lúc trước, cô chỉ đơn giản coi anh là trung tâm. Còn bây giờ, thế giới của cô bây giờ, anh hoàn toàn không biết gì cả. vẻ mặt dịu dàng, tình cảm nồng đậm trong đáy mắt kia cũng không phải vì anh nữa. Tất cả đều là vì gã đàn ông kia. Loại cảm giác này thật khó mà diễn tả thành lời. Anh vuốt mặt. Cố áp chế cảm xúc khiến cho người ta thấy khó chịu này xuống Rút điện thoại ra bấm số Tôi đây Nhiệm vụ đã hoàn thành Đây là câu khẳng định Ừ Hạ Vũ liếc mắt nhìn dáng người cách đó không xa Có thể giúp tôi một chút không Hả Người ở đầu dây bên kia nghe Hạ Vũ nói vậy Thì liền tỉnh táo lại Chuyện hiếm thấy đây Hạ Vũ Anh mà cũng có chuyện không làm được sao Nói đi chuyện gì Kỳ lương Có thể loại cô ấy ra khỏi danh sách lần này được không Anh không phải là người không biết Phân biệt công tư Nhưng lần này Hạ vũ Chuyện khác thì tôi có thể giúp cậu Nhưng chuyện này Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng Tôi không có cách nào cả Vì sao Không phải chuyện lập danh sách này kia Đều là do anh ta phụ trách hay sao Nếu còn nói đến ai khác thì tôi còn lo được sắp xếp ổn thỏa giúp cậu. Chẳng qua cũng chỉ là nhấc tay một cái thôi. Hắn rít một hơi thuốc rồi nói, nhưng kỵ lương này thì không được. Vì sao? Nhất định anh phải có câu trả lời chính xác hơn. Hạ vũ, đừng quản quá nhiều, cậu cứ làm tốt bổn phận của cậu là được. Nếu cậu lo cho cô ấy thì hãy nghĩ cách làm tăng thực lực của cô ấy lên đi sau khi nói xong, người kia liền cấp máy ngay. Hà Vũ không chỉ bỏ qua, cố gắng gọi lại vài lần đều bị từ chối. Cuối cùng đối phương trực tiếp tắt hẳn điện thoại. cái rắm mấy? Hà Vũ tức giận, chân mắt nhìn điện thoại, chỉ hận không thể đâm thủng nó luôn. Những nhiệm vụ bình thường của tổ đặc nhiệm cũng đều có tính nguy hiểm hoặc có những bí mật không thể tiết lộ ra ngoài sẽ không dễ dàng để cho người ngoài không phải thành viên của tổ tham gia hành động vì tính nguy hiểm và cơ mật rất cao hơn nữa nếu không phải thành viên ở trong tổ sợ là lúc phối hợp sẽ không ăn ý kỹ lương lần này là một bất ngờ nhưng hai chữ bất ngờ này vốn không bao giờ nên xuất hiện ở trong SMT lúc ở cục cảnh sát cấp trên đột ngột chỉ định kỹ lương tham gia nhiệm vụ lần này Anh đã cảm thấy rất kỳ quái, cho tới tận sau khi anh giải quyết tốt bọn cướp ở trên máy bay, một bu kiện cũng được gửi thẳng đến hồng thơ của anh, là danh sách mới nhất của tổ SMT lần này, trong đó có kỷ lương. Anh bừng bừng lửa giận, di động rung lên có tin nhắn mới, để cô ấy gia nhập SMT là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy. Bảo vệ? Bảo vệ? Từ này khiến cho tim Hạ Vũ như bị treo ngược lên. Cô gặp nguy hiểm gì? Anh rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng chắc chắn đối phương cũng chỉ nói tới đó, không thể tiết lộ thêm nữa. Đằng lúc Hạ Vũ mãi suy nghĩ, thì hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới trước mặt anh, vừa lễ phép lại vừa có chút bức ép nói. Tiên sinh, nhà chúng tôi muốn mời ngài qua gặp mặt.